Cỏ xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 18 của chuyện Chuyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh chuyện23s.net Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio chuyện nhé năm 52 Tôi hơi nghi ngờ đó là Lịch Xuyên, ôm điện thoại ngồi đợi, khoảng một giờ trôi qua điện thoại không hề vang lên lần nào nữa Tôi không biết tại sao tim tôi đập càng ngày càng nhanh mặc dù cuộc điện thoại này rất có khả năng là của Lịch Xuyên nhưng tôi lại nói với chính mình không cần tiếp. Tôi đã cho anh 3 tháng giờ chúng tôi đã xong Lịch Xuyên anh có biết chấm dứt tất cả với em khó khăn như thế nào không? Chẳng lẽ chỉ vì một cuộc điện thoại tất cả lại bắt đầu một lần nữa? 10 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì tôi lại vô duyên vô cớ bắt đầu trở nên lo âu tim tôi đập điên cuồng Phiền, chán, bất an. Rốt cuộc nhịn không được, tôi gọi lại cho số ban nãy. Lịch xuyên, em cho anh cơ hội cuối cùng, một lần cuối cùng. Chỉ cần anh muốn em quay lại, cho dù chỉ là một ánh mắt mà thôi, em cũng sẽ quay lại. Tiếng chuông vang ba lần, không có ai tiếp. Tôi giận dữ, nghi rằng có người ác ý quấy giày tôi. Ngay sau đó, điện thoại tự động chuyển sang hộp tin nhắn lại. Cùng một câu. Xin chào, tôi là Vương Lịch Xuyên, hiện tại tôi không thể tiếp nhận điện thoại, nếu có việc xin nhắn lại. Được lặp lại bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức, giọng nam trung đầy từ tính, tràn đầy hấp dẫn, như vậy là của anh. Tôi gác điện thoại, gọi liên tục 10 lần, rốt cuộc cũng được tiếp. Đầu bên kia truyền ra âm thanh ồn ào, một giọng nam thật thô gào lên điện thoại. Ai vậy? Tôi tìm Vương Lịch Xuyên tiên sinh, xin hỏi anh là ai? tôi không biết ai là vương tiên sinh người kia nói chỉ biết ở đây có một người uống rượu điện thoại vang lên không ngừng chắc anh ta là người cô tìm uống gì ấu? tôi hoàng hồn xin hỏi anh ở đâu đó là bạn của tôi một người bạn vô cùng quan trọng xin anh cho tôi địa chỉ bar sói hoang quán bar ở trên đường hát đó cô có biết không sao không biết được ở gần tiệm cà phê tôi gặp địch xuyên lần đầu tiên chứ đâu kỳ hoàn là khách quen ở đó trước đây lịch xuyên cũng hay tới đó biết biết cô mau tới đón anh ta đi xem ra anh ta say không nhẹ đâu lịch xuyên tuyệt đối không được uống rượu một giọt cũng không được nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng đây là những lời dặn dò mà Rinne và tế xuyên lặp đi lặp lại với tôi tôi sợ tới mức nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên cầm lấy túi sách lao ra cửa quên mang nặng suýt nữa thì bị ngã sấp xuống đất Tôi ra đường bắt một cái taxi, vừa leo lên xe liền đưa cho lái xe 200 tệ, dặn ông ta đứng ngoài cửa xoáy hoan đợi tôi. Dưới sự thúc giục điên cuồng của tôi, lái xe chạy tới xoáy hoan trong vòng 15 phút. Quán bar không lớn, đèn mờ mờ, người đến người đi, tiếng nói cười xì xào. Toàn là nam, có già có trẻ, ngay cả phục vụ cũng là nam. Tiếng trống của dàn nhạc trên sân khấu bao trùm tất cả, có một ca sĩ trông có vẻ như sinh viên, dùng tiếng hát quãng trung thuần hậu hát một bài tiếng Anh đầy bi thương từ thời xa xưa. Rất nhiều người đứng xung quanh vỗ tay cổ vũ. Phục vụ giúp tôi tìm được lịch xuyên ở một góc phòng, anh ta nằm sấp trên bàn, bên cạnh có một ly rượu nhỏ, trong đó có một trái ô liu. Tôi hỏi phục vụ, ly rượu này cỡ bao nhiêu, anh ấy uống hết rồi à? Phục vụ lắc đầu. Đây là martini, không cao độ lắm, cũng không có bao nhiêu, lúc bưng tới cho anh ta cũng chỉ có nhiều đó, anh ta uống nhiều nhất là một ngụm. Tiểu lượng của lịch xuyên không kém, tuyệt đối không đến mức uống một ngụm đã say tới mức này, nhưng anh ta vẫn nằm sấp trên bàn, không hề nhúc nhích, giống như say thật vậy. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh, ghé vào cạnh ta anh gọi, lịch xuyên, lịch xuyên. Anh không tỉnh, tôi lại đẩy mạnh anh, đột nhiên anh ngừng đầu, ánh mắt hỗn loạn. Lịch Xuyên Anh hơi hơi mở mắt, mê ly nhìn tôi, giống như không biết tôi là ai vậy. Tôi vỗ vỗ mặt anh, lại sờ chán anh, hơi nóng lên, nhưng chưa tới mức sốt. Lịch Xuyên Lịch Xuyên, sao anh lại nằm ra đây vậy? Lịch Xuyên tiếp tục không để ý tới tôi, lại nằm sấp trên bàn, nhưng phục vụ lại nói Người say đều như vậy, cô đưa anh ta về nhà, uống ly trà đặc tỉnh rượu là được. Không đúng đi, anh ấy ngay cả một ly cũng chưa hết, làm sao mà say được. Anh ta tới đây chắc chắn là để tìm bạn, không nhất định chỉ uống ly của mình anh ta, chắc chắn là say rồi, tôi khẳng định 99%. Tôi cầm một ngọn nến khác ở trên bàn lại, của cua trước mặt lịch xuyên. Anh đang đổ mồ hôi, cả người toàn là mồ hôi. Tôi cầm tay anh, lòng bàn tay ướt sũng, cầm tay anh lay lay anh bỗng nhiên bắt đầu nói chuyện, toàn những câu vô nghĩa. Một hồi nói tiếng Pháp, một hồi lại nói tiếng Đức, mấy thứ tiếng đều bị anh trộn lại nói linh tinh. Tôi nói là say mà, nói lung tung rồi kìa. Phục vụ đứng cạnh nói. Trước mắt phải đưa anh ta đi, tôi nói. Anh ta còn chưa trả tiền. Bao nhiêu tiền tôi trả? Để tôi đi kiểm tra. Qua một phút, anh ta tới nói. Thật xin lỗi, anh ta là khách vip dùng thẻ năm, cô không cần trả tiền thay anh ta. Dứt lời, liền gọi hai bảo vệ to con lại Vừa ôm vừa đỡ lịch xuyên lên taxi Tiểu thư đi đâu? Lái xe hỏi Khách sạn Thụy Sĩ ở trung tâm Hồng Kông, Ma Cao Xe vững vàng chạy đi Nhưng bộ dạng lịch xuyên càng ngày càng không thích hợp Anh vốn vẫn nói năng lung tung Nhưng lại chuyển dần qua thờ rùn rập Dần dần không nói chuyện được nữa Chỉ còn tiếng hít thở trầm trọng cố hết sức Tôi liều mạng gõ vào ghế của tài xế Gào to với anh ta Chúa ơi, không đi khách sạn nữa. Anh ấy không ổn, đi viện ngay lập tức, càng nhanh càng tốt. Bệnh viện gần đây nhất là Hiệp Hòa. Lái xe quay đầu nhìn chúng tôi một cái, cũng hiểu được tình huống nghiêm trọng, có thể là ngộ độc cồn lắm. Cái này gây chết người như chơi. Tìm tôi đập điên cuồng, ôm chặt Lịch Xuyên lại, thì thào kêu tên anh hết lần này đến lần khác. Lịch Xuyên, Lịch Xuyên. Cả người anh mềm nhũn, bất lực dựa vào tôi như trẻ con. Tôi thử hô hấp cho anh, vô cùng dồn dập vô cùng gắng gượng. Trong lúc này, tôi nhớ tới một người, vội vàng gọi cho Rina Điện thoại vang lên một tiếng liền được tiếp. Anil Rina Lịch Xuyên xảy ra chuyện rồi, anh ấy không ổn, mình đang đưa anh ấy tới bệnh viện cấp cứu, cậu tới đây nhanh lên. Lịch Xuyên ở chỗ cậu, mình đang đi tìm cậu ấy khắp nơi, bệnh viện nào? Hiệp hòa Anil, giữ bình tĩnh, mình sẽ tới ngay lúc tới bệnh viện lịch xuyên đã tôi hoàn toàn hôn mê một nhóm người đưa anh ta vào phòng cấp cứu dẫn đầu là một bác sĩ trung niên vô cùng giỏi nhanh chóng kiểm tra cơ thể của anh nhân phó trợ thủ hô hấp suy kiệt cấp tính lập tức tiến hành cắm ống thở dùng máy hô hấp nói xong câu này tôi liền bị một y tá ngoan ngoài cửa cô ta hỏi bệnh sự của lịch xuyên tôi nói cho cô ta tất cả những gì mình biết viêm phổi cấp tính thiếu máu nghiêm trọng nhóm máu nôn mửa Cô ta đưa một đống bảng cho tôi điền Hai chân tôi như nhũn ra Cả người không khống chế được run lên Tình cảnh lúc bệnh tình bố tôi nguy kịch Lại hiện ra trước mắt Tôi chống nặng, dựa sát vào tường Khẩn trương há miệng thở dốc Chưa kịp định hồn, cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra Vị bác sĩ trung niên kia gọi tôi Ai là tạ tiểu thu? Tôi liền tiến lên trả lời Tôi là tôi Tôi là bác sĩ nghe Xin hỏi cô có quan hệ gì với bệnh nhân Bạn... bạn gái Như thế này Chúng tôi vừa cảm ống thở cho bệnh nhân Cho chạy máy hô hấp Lúc ấn ngực để xác định vị trí ống thở Phát hiện trong ngực bệnh nhân có ống dẫn nội tĩnh mạch trung ương Hình thái tổ chức của phổi một bên sườn không hoàn chỉnh Mấy thứ này không có trong bệnh sử mà cô cung cấp Xin hỏi cô hiểu biết bao nhiêu về bệnh của bệnh nhân Tôi ngây đơ Lắp bắp nói Cái gì là ống dẫn nổi Tôi... tôi không biết bệnh sử của anh ấy anh ấy không cho tôi biết thật xin lỗi bây giờ chúng tôi không có thời gian giải thích bệnh nhân còn người nhà nào khác không có một người nước ngoài đang tới đây để tôi gọi điện thoại tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thì rene mặc áo ấm không tay đầu đầy mồ hôi chạy vào tôi kêu to với rene rene tôi đang nhanh lên bác sĩ muốn biết bệnh sử của lịch xuyên rene vội vàng dùng tiếng anh hỏi tôi bác sĩ biết nói tiếng anh không mình là phiên dịch viên cậu nói mình dịch Đúng, đúng, do mình hồ đồ. Alex bị Osteo giai đoạn 2 Trời ạ, nói cái gì không nói lại nói cái này, từ ngữ về y học trước kia tôi cũng có học rồi, nhưng kể từ khi vào CGP, đau óc đã bị kiến thức kiến trúc chiếm đầy, nhất thời không nhớ ra được. May mà tôi còn biết phân tích gốc từ Osteo là xương, sarcoma là u ác tính. Kết hợp lại với nhau có nghĩa là thuật ngữ chuyên môn tôi cũng không hiểu luôn. Thấy tôi chần chừ, Rene bổ sung thêm một câu. "Baron Cancer, ung thư xương." Người tôi nhoáng lên một cái, "cạch" một tiếng nặng rơi xuống đất, Rene đúng lúc đỡ tôi. "Cậu có sao không?" Tôi lắc lắc đầu, Rene cũng quá coi thường tôi, vào thời điểm như thế này làm sao tôi dám ngất. Lấy lại bình tĩnh, tôi dịch lại. "Bệnh nhân bị ung thư xương, osteosarcoma giai đoạn 2." Tôi lặp đi lặp lại một lần bằng tiếng Anh, hiệp hòa là bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh, ở đây cũng sẽ không xa lạ với thuật nghĩ y học bằng tiếng Anh. Alex, năm 17 tuổi phát hiện ung thư xương, làm phẫu thuật cắt bỏ và hóa trị. Năm 25 tuổi, phát hiện di căn qua phổi, phải cắt phổi. Vinay tiếp tục nói, tôi chết lặng tiếp tục dịch, giống một tử tù đang nghe lời tuyên án cuối cùng. Trải qua 3 năm hóa trị, ung thư tạm thời khống chế được, không tái phát nữa. Rene dừng lại một chút, liếc tôi một cái. Nhưng trong quá trình hóa trị, bác sĩ phát hiện bạch cầu giảm bớt, lực miễn dịch suy giảm, sau đó hồng cầu cũng giảm bớt, triệu chứng thiếu máu rất rõ ràng. Dịch tới đây, bác sĩ đã hiểu hơn phần nửa. Bác sĩ hỏi, có phải là MDS không? Tôi không biết MDS là gì, nhìn Rene, hiển nhiên Rene biết từ này gật đầu. Đúng vậy. Kiểu hình nào? Da. Vẻ mặt bác sĩ vô cùng trầm trọng Kéo tôi qua một bên Đưa cho tôi một tờ giấy Trầm trọng nói Bệnh tình của bệnh nhân rất nguy cấp Người nhà cần phải chuẩn bị tâm lý Đây là thông báo bệnh tình nguy kịch Cô ký một cái đi Nói xong ông ta về lại phòng cấp cứu Tôi nhận lấy tờ giấy kia Chỉ thấy đầu óc choáng váng Hết nửa ngày cũng không nhìn rõ trên đó viết gì Tôi dụi mắt ép chính mình đọc Thông báo bệnh tình nguy kịch chuẩn đoán sốc nhiễm trùng Hô hấp suy kiệt cấp tính kính gửi bệnh nhân và người nhà, xin chào, bệnh nhân hiện tại đang nhận sự chữa trị của bệnh viện chúng tôi. Trước mắt bệnh tình nghiêm trọng, có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào, nguy hiểm tới tính mạng, do đó xin thông báo cho người nhà biết. Xin các vị thông cảm và tích cực phối hợp với chữa trị của bệnh viện. Cho dù như thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ tích cực chữa trị hết sức mình. Nếu còn yêu cầu khác, xin lập tức nói cho bác sĩ sau khi nhận được thông báo này. Bệnh nhân hoặc người nhà ký tên. Bác sĩ thông báo ký tên, nghe Vĩnh Khang. Tôi dịch thông báo cho Rina, Rene cười khổ, nói bệnh tình nguy kịch như lịch xuyên cũng không phải lần một lần hai. Thần kinh của người nhà và bạn bè anh ấy, ngoại trừ người nhà già ra, đã được rèn luyện vô cùng kiên cường rồi. Tôi ngã xuống ghế chờ cả người không ngừng run lên, khiếp sợ đường ngày cũng không nói nên lời. Renee vẫn ôm chặt lấy tôi, dùng tiếng chung ngắt quãng nói với tôi. Alex sẽ không sao, Alex phúc lớn mạnh lớn, nhất định sẽ không sao. Tôi nhìn lên ánh đèn mờ mờ trong phòng cấp cứu, trong phòng yên lặng cầu nguyện. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì chờ đợi như thế này cũng vô cùng đáng sợ. Bất kỳ động tích gì từ trong chuyên gia làm cho tôi hoảng sợ. Đồng hồ trên tường im lặng di chuyển, mỗi cây kim đồng hồ đều là một thanh kiếm đang đâm sâu vào trong tôi. Đợi thật lâu, thật lâu, gần như là nửa thế kỷ, đồng hồ trên tường lại cho tôi biết mới trôi qua 10 phút. Cảm thấy người tôi đang run lên không ngừng, Rene mua một lon nước trái cây cho tôi, kêu tôi uống một ngụm. Nói như vậy có thể giảm được áp lực. Đầu tôi đầy mồ hôi lạnh nhìn Rene một cái, dây thần kinh buộc chặt tới mức sắp đứt. Tôi lắc đầu cự tuyệt, nói không muốn uống bất cứ thứ gì, thậm chí cảm thấy dạ dày đang sôi lên không ngừng, có cảm giác buồn nôn. chương 5.3 Để rời đi sự chú ý Tôi hít sâu một hơi Lay lay Renée Đang niệm bài kinh nào đó Bằng tiếng Pháp run run Renée Bệnh của Lịch Xuyên Cậu kể lại một chút đi Renée phục hồi tinh thần lại Hỏi lại Vừa nãy mình nói cậu nghe chưa đủ à Chưa sợ à Chưa đủ Cậu nói một đống thuật ngữ Mình nghe tạm hiểu một nửa Tôi nói Nói như vậy Chân của Lịch Xuyên Không phải vì tai nạn xe cộ Được phát hiện nhờ tai nạn xe cộ vì nên nói năm đó mẹ lịch xuyên dẫn cậu ấy đi mua đồ trên đường đi xảy ra tai nạn mẹ cậu ấy chết còn đùi cậu ấy bị thương nhẹ nhưng qua một thời gian lâu cũng chưa lành lại rất đau sau đó liền kiểm tra u xương ác tính lúc đó bác sĩ nói tình huống rất nghiêm trọng phải dùng phương pháp hóa trị để giữ chân và phẫu thuật cắt bỏ thì cơ hội sống đều rất thấp chỉ có tiến hành xạ trị truyền thống Lúc đó mọi người đều nghĩ Alex chỉ sống được vài tháng nữa Cả nhà ai cũng vô cùng đau buồn Không thể ngờ Sau xạ trị Alex cả may mắn Bệnh tình tốt lên nhanh chóng Vì vậy bố cậu ấy liền đưa cậu ấy tới một bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ Vị bác sĩ kia cho rằng Có thể mạo hiểm một cuộc phẫu thuật nữa Vì vậy Alex làm phẫu thuật cắt cụt Sau khi phẫu thuật tiếp tục hóa trị Khôi phục rất tốt Trong suốt 8 năm trời không hề tái phát Trong mấy năm đó, ngay cả bác sĩ cũng nói cho tụi mình là bệnh của Alex đã trị tận gốc. Mặc dù đi lại không tiện lắm, nhưng cậu ấy có thể sống một cuộc sống như người bình thường, không cần suốt ngày lo lắng bị tử thần đem đi. Trong nháy mắt, tất cả mắt xích của câu chuyện ở trước mắt tôi nối lại với nhau, từng mắt xích một. 6 năm trước, lịch Xuyên đột nhiên bỏ mình đi, có phải vì sức khỏe anh ấy có vấn đề không? Rina gật đầu. Cứ nửa năm lịch xuyên sẽ về bệnh viện làm kiểm tra định kỳ một lần Năm đó cậu ấy về Thụy Sĩ kiểm tra ung thư di căn tới phổi Cậu biết đó, ung thư xương di căn qua phổi tỷ lệ sống sót vô cùng thấp Điều này không khác gì án tử hình với cậu ấy Cậu ấy nói lúc đó cậu đang yêu say đắm, mới 17 tuổi Không đành lòng nói cho cậu, sợ cậu đau lòng Cậu ấy lại càng không muốn cậu thấy cậu ấy chịu khổ Thà để cậu hận cậu ấy cả đời Cho nên cậu ấy hạ quyết tâm rời đi Tôi cắn răng Không cho chính mình nức nở ra tiếng Vậy anh ấy năm năm đó có phải trải qua Rất đau khổ không Nê thở dài một hơi Gật gật đầu Bác sĩ tiến hành cắt bỏ phần phổi di căn Sau đó cậu ấy trải qua 3 năm hóa trị Người gầy sọp, tóc cũng rụng hết Vô cùng yếu ớt Ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có Nói thật, bộ dạng cậu ấy thay đổi hoàn toàn Cho dù cậu có nhìn thấy cũng không nhận ra Tác dụng phụ của hóa trị thật đáng sợ Ngoài ra cậu ấy còn bị đau xương Vô cùng thống khổ Cậu ấy muốn chết đi cho xong Lại sợ bố và ông bà nội đau buồn Tóm lại, 3 năm đó Nếu không có email của cậu Mình thật sự không biết cậu ấy sẽ trải qua như thế nào Bất trí bất giác Mặt tôi đã tràn đầy nước mắt Vậy tại sao anh ấy lại không hồi âm, ít nhất mình cũng có thể khuyên nhủ anh ấy, trò chuyện với anh ấy, giúp anh ấy bớt đau đớn, bớt buồn bã đi cũng được mà. Chuyện gì Alex đã hạ quyết tâm rồi thì sẽ không thay đổi. Rina thở dài. Ý chí người Đức trong Alex vô cùng kiên cường, nếu không sẽ không đấu tranh với ung thư nhiều năm như vậy, nhưng vẫn muốn cậu đi. Tôi nhìn Rina, hít một hơi tiếp tục hỏi. Rina, em js là gì? là hội chứng loạn sản tủy xương. Vì nên nói do một loại tế bào tạo máu phân hóa dị thường tạo khó khăn cho trứng tạo máu, mình không biết dịch ra tiếng Trung như thế nào. Khó khăn cho chức năng tạo máu. Tôi vẫn không hiểu. Nói đơn giản, chính là một bệnh thiếu máu khó chữa, có thể là vì Alex phải hóa trị trong thời gian dài, bệnh này có 30% khả năng chuyển sang bạch cầu cấp tính, cho nên lực miễn dịch của Alex vô cùng thấp, sinh hoạt cần đặc biệt cẩn thận. Mỗi một lần nhiễm trùng hoặc xuất huyết đều có thể dẫn tới tử vong. Tôi nhớ lại lần lịch xuyên nhảy vào thùng rác, tay chảy máu, sau khi anh trai anh biết, mắng anh như nổi điên lên vậy. Vì vậy mà ngày nào lịch xuyên cũng phải uống thuốc, uống loại thuốc khiến cho anh ấy nôn mửa. Đúng vậy, mỗi buổi sáng cậu ấy đều phải uống một loại thuốc để phòng xốp xương, vì ung thư xương và hóa trị khiến cho xương cậu ấy biến đổi, rất dễ bị gãy mỗi ngày trước khi ăn 30 phút, cậu ấy còn phải để bụng rỗng uống một loại thuốc để loại bớt sắt. Tôi cảm thấy sự hiểu biết của Rene với các thuật ngữ này chỉ sợ đã khiến sinh viên trong các học viện xấu hổ. Loại bớt sắt? Tại sao phải loại bớt sắt? Vì trị liệu MDS, Alex cần truyền máu định kỳ. Truyền máu trong thời gian dài sẽ khiến nồng độ sắt tăng mạnh. Để đề phòng ngộ độc sắt, Alex phải uống thuốc loại bớt sắt. Loại thuốc này có tên là Differin syrup, kích thích rất lớn với việc tiêu hóa của dạ dày. Uống xong rất dễ buồn nôn và nôn mửa. Brene lại thở dài. Alex đặc biệt không muốn cậu biết là cậu ấy bị MTS vì cậu có chứng sợ máu, mà cậu ấy lại hay đi truyền máu, lúc nặng có thể truyền một ngày hai lần. Như vậy không có cách nào chị tận gốc à? Tôi rút cuộc hỏi nhớ tới các bộ phim truyền hình suýt mướt đã xem trước đây. Huyến ngừng gì gì đó ví dụ như ghép tủy gì gì đó không phải anh ấy có anh trai à ghép tủy rất chú ý tới việc kháng nguyên hla có phù hợp hay không tế xuyên rất sẵn sàng cho tủy nhưng tủy anh ấy không phù hợp cho dù có ghép đi nữa thì xác suất thành công cũng rất thấp alex đã tiến hành xin tủy nhưng cho tới bây giờ chưa tìm được tủy phù hợp có thể là bị tôi hỏi mệt rene mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chăm chú nhìn đầu ngón tay cái của mình Tôi ký tên và thông báo bệnh tình nguy kịch, thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi, tóc bạc trắng, vội vàng đi về hướng phòng cấp cứu, vừa đi vừa khoác áo blues vào. Rene đứng dậy, đi qua đón ông. Jordan Chong Người kia giống như là tôi đã thấy ở đâu rồi, nhìn kỹ lại tôi mới nhớ, đó là ông cụ uống cà phê với Lịch Xuyên vài năm trước, tôi còn nhớ Lịch Xuyên gọi ông ta là cung tiên sinh. Người kia đứng lại, gật đầu với tôi một cái, nói bằng tiếng Anh với Rene. Thế nào rồi, đang cấp cứu à? Vâng, Rene nói, sốc nhiễm trùng, hô hấp suy kiệt cấp tính. Vì nhiễm trùng đường hô hấp à? Có thể, thời gian vừa rồi cậu ấy ho rất nhiều, cháu kêu cậu ấy đi viện nhưng cậu ấy không chịu, còn nổi giận với cháu, có lẽ là tâm trạng không tốt. Vào xem đã rồi nói. Nói xong ông ta đi vào phòng cấp cứu, tôi hỏi Rene đó là ai? À, ông ấy là giáo sư Cung Khải Huyền của Bệnh viện Hiệp Hòa, chủ nhiệm của khoa bệnh nặng, là bác sĩ phụ trách Lịch Xuyên ở Bắc Kinh. Trước kia bố Lịch Xuyên lên cơn đau tim ở Bắc Kinh, giáo sư Cung đã cứu mạng ông ấy, cho nên có tình hữu nghị rất sâu đậm. Mới nãy sau khi cậu gọi điện thoại cho mình, mình lập tức gọi điện thoại cho ông ấy, kêu ông ấy tới đây. Ông ấy vô cùng quen thuộc với bệnh của Lịch Xuyên. Đang nói, cơ phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Cung Khải Huyền đi ra. Tôi và Renee đồng thời nhảy dựng lên. Thế nào? Tình huống tạm thời ổn định, đã đưa vào phòng ICU để tiếp tục quan sát. Trước mắt lịch xuyên, phải dựa vào máy hô hấp để duy trì hô hấp, dựa vào thuốc thăng áp để giữ huyết áp. Vì sử dụng máy hô hấp, nên họ dùng thuốc an thần, cho nên cậu ấy vẫn hôn mê. Lần này may mà đưa tôi đúng lúc. Tôi và Renee thay đồ và đeo khẩu trang, trải qua các trình tự tiêu độc nghiêm khắc cùng nhau đi vào phòng ICU. Quả nhiên như trong giấc mơ của tôi, lịch xuyên nằm trên giường, sắc mặt tái nhột, hai mắt nhắm nghiền, cả người cắm đầy ống thở. Hai người có thể ở cạnh chăm sóc, tuy nhiên không được cử động cậu ấy, sẽ có y tá chuyên môn tới chăm sóc. Tôi đề nghị hai người ngồi một hồi rồi đi, mai lại đến. Dù gì thì chưa ta máy hô hấp, thì cậu ấy sẽ chưa tỉnh lại, ở lại cũng không làm gì được. Ông ta chỉ vào hai cái ghế bên cạnh, ý bảo chúng tôi ngồi xuống. Tôi còn một bệnh nhân ở tầng 2, lát nữa sẽ đến tiếp, có việc gì gấp thì gọi điện thoại cho tôi. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Rene nhìn chân tôi, suốt cuộc hỏi. Aneel, cậu bị làm sao vậy? Mình bị tai nạn, gãy chân. Địch Xuyên không nói cho cậu đúng không? Không, Rene nói. Hèn gì dạo này tâm trạng cậu ấy không tốt, giống như uống lửa vậy, ngày nào cũng kéo mình đi bar. Cậu ấy lại không uống rượu được Ngồi ngay ra trong quán Cả đêm không nói lời nào Sau đó mình bận đọc tài liệu không đi cùng cậu ấy nữa Cậu ấy thường xuyên đi một mình Mình biết Tôi thở dài Anh ham khổ Rất biết tra tấn chính mình Trong phòng ICU chỉ cho phép một người nhà vào thăm nên nói với tôi Thường thế của cậu chưa khỏi hẳn Không bằng chúng ta về hết đi Sáng mai lại tới thăm cậu ấy Lịch Xuyên nằm trong phòng ICU tổng cộng 7 ngày. Ngày thứ 3 huyết áp mới dần dần ổn định, bác sĩ bỏ thuốc tháng áp. Ngày thứ 7 khả năng hô hấp mới có chuyển biến tốt, bỏ máy hô hấp, bỏ thuốc an thần. Lịch Xuyên tỉnh lại rất nhanh, nhưng nhất thời không nói chuyện được. Anh nhìn thấy tôi, khẽ nhúc nhích ngón tay, tôi cầm chặt tay anh lại. Tôi ở cạnh Lịch Xuyên 7 ngày 7 đêm, ngoại trừ ăn cơm, đi toilet ra, thì tôi không rời phòng ICU lấy một giây phút nào mỗi ngày chỉ ngủ hơn 3 tiếng, đều là ngủ gật trên sofa. Ban ngày Rene tới thăm tôi. Anh cảm thấy tôi hết thuốc chữa rồi. Rene nói, ở Thụy Sĩ tất cả đều do y tá lo, người trong nhà và thân thích cùng lắm chỉ thay phiên nhau tới thăm và nói chuyện với cậu ấy mà thôi. Mọi người đều bận bịu chuyện lịch xuyên nằm viện lại như cơm bữa, thăm xong liền đi lo việc của mình, không có ai giống tôi, chẳng phân biệt ngày đêm, một tóc cũng không rời canh trước giường. Rene nói là tôi chỉ phí công và phí thời gian mà thôi như mình gọi là quan tâm kiểu trung quốc làm sao mà cậu hiểu được tôi trách móc một câu cho nên ngày nào mình cũng tới thăm cậu mình thấy alex không cần nhưng cậu cần rene trêu chọc tôi hỏi rene tề xuyên có biết lịch xuyên bị bệnh không rene lắc đầu mình cũng không dám nói cho tế xuyên cái tên bạo quân đó hả nếu mà ông biết alex lại vào icu nằm chắc chắn sẽ tiến hành giam lòng ngay ngày đầu tiên về Zurich. hai anh em họ sẽ cãi nhau tiếp trước kia mọi người còn đứng về phía lịch xuyên lần này chắc chắn sẽ không cả nhà đều phải tuyên chiến với alex tôi ngơ ngác tại sao vậy Hai người đôi uyên ương ngốc này, Alex vì cậu mà tuyên bố với cả nhà là cậu ấy không về Thụy Sĩ nữa, nói thời gian còn lại, cậu ấy không nhiều lắm, nguyện ý chết ở Trung Quốc, trôn ở Bắc Kinh, cậu ấy đã chọn vị trí mộ sẵn rồi, ngay cả lối khắc trên bia cũng chọn luôn rồi. Vì nhắm mắt lại, giống như trước mặt là một cỗ quan tài, sau đó dùng giọng của mục sư nói, Nơi đây, An nghỉ Vương Lịch Xuyên, sinh ở Thụy Sĩ, học ở Mỹ, yêu một cô gái Trung Quốc, Vì vậy, chết ở Trung Quốc. Amen. Giống như để phối hợp với hoạt cảnh của Rina, Lịch Xuyên vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, hai tròng mắt nhắm lại, bình tĩnh, an tường. Lòng tôi chua xót vô cùng. Lúc tỉnh lại, Lịch Xuyên rất yếu ớt, vẫn chưa nói chuyện được. Mặc dù không cần máy hô hấp, nhưng vẫn cần chuyển dinh dưỡng. Y tá ở cạnh anh bận rộn đi qua đi lại, tôi xếp bằng hai chân, ngồi trên sofa bên cạnh, tiếp tục ngủ gật. Khoảng một tiếng sau, ICU lại đưa vào một bệnh nhân, tiếng rên rỉ quá lớn đánh thức tôi. Mở mắt ra, thấy y tá đang giúp lịch xuyên lật người, da anh tái nhợt, không hề có một chút sức sống nào. Trên người anh quấn đầy các loại ống. Lật xong, y tá dùng cồn tra phấn cơ thể bị đè của anh. Tôi đi qua vuốt thẳng ca giường, giúp y tá nhét mấy chiếc gối sau lưng lịch xuyên. Rene, cậu về trước đi, mình ở đây thêm một lát nữa. Mỗi lần nhìn thấy lịch xuyên, anh ấy đều kêu mình đi, bây giờ mình tranh thủ ở cạnh anh ấy. Tôi ngồi cạnh lịch xuyên, ngồi tới hừng đông. Thật ra không có gì để tôi làm, y tá cứ cách 15 phút lại căn cứ vào huyết áp để điều chỉnh lượng thuốc trợ tim, thuốc tăng áp. Cách một tiếng lại xem lượng nước tiểu của anh, cách 2 tiếng lại lật người cho anh. Lịch xuyên miệng nửa khép, một ống nhậm mềm 40mm nhét từ khoang miệng tới tận khí quản của anh. Ngực anh dưới sự trợ giúp của máy hô hấp đã từ từ khôi phục. Tôi thấy một y tá đi vào, kiểm tra tình huống của anh, lại nhét một ống nhựa mềm dài gần bằng ống kia cắm vào, hút đờm định kỳ. Trình tự đau khổ như vậy, lịch xuyên lại nằm trên giường nhìn như không hề hay biết. Anh chỉ lặng lặng nằm đó, da thịt tái nhợt gần như trong suốt, thậm chí hơi phát ra màu xanh lam. Sau một đoạn thời gian thật dài, tôi mới ý thức được Màu xanh lam kia phát ra từ màn hình của máy hô hấp. Những con số trên màn hình không ngừng nhảy lên, thật sinh động, thật vui tươi, giống như một bộ phim hoạt hình. Đêm đó tôi gần như nhìn lịch xuyên không chớp mắt, nhìn anh nằm đó như một con rối, dấu hiệu của sự sống gần như biến mất. Tôi nhịn không được, cách một giờ lại mang bao tay vuốt anh một lần, lại vuốt về mặt anh, củng cố niềm tin anh sẽ sống khỏe mạnh. 5 giờ, vị bác sĩ cung kiệt đi vào nói với tôi Cô nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi Hoặc ít nhất đi ăn chút gì đó Nhà ăn ở tầng 2 Tôi cười cười với ông ta Không cần, tôi không đói bụng Từ nhỏ tới lớn, tôi không tin vào máy móc Tôi cẩn thận nghe tiếng máy hô hấp phát ra Nghi ngờ nó có trục chặt Không cấp dưỡng khí cho lịch xuyên Lại ý nghi chiếc ống 40mm kia bị tắc Khiến cho lịch xuyên không hô hấp được Tôi quan sát lưu lượng truyền dịch, sợ nó quá nhanh, lại sợ nó quá chậm. Mỗi lần trung báo vang lên, tôi đều chạy tới đi tìm y tá, khiến bọn họ cảm thấy tôi hơi phiền. Vào đúng lúc này, lịch Xuyên đột nhiên mở miệng nói với y tá vài câu. Y tá nghe không rõ, anh nói lại một lần nữa, y tá liền đi ra. Chúng tôi đối diện với nhau, trong nhất thời đều không nói lời nào. Một lát sau anh nói, sao em là người nhà của anh. Rộng điệu rất nhẹ nhàng, thanh âm khàn khàn, gần như nhấn từng chữ một. Since when? Nghĩa là từ lúc nào? Không ngờ vừa mở mắt liền tra hỏi ép người khác như vậy, tôi bỗng nhiên nghẹn lời. Không phải nói, em rời khỏi Bắc Kinh à? Anh thở dốc nói, tại sao chưa đi? Anh nói ít vài câu đi được không? Tôi cũng không có tâm trạng và can đảm để đấu võ mồm với bệnh nhân vừa được cấp cứu. Y tá trưởng nói, xấu hổ nói với tôi Thật xin lỗi, tạ tiểu thư Bệnh nhân nói cô không phải là người nhà của anh ta Yêu cầu cô rời khỏi ICU ngay lập tức Tôi đứng dậy, vô cùng giận dữ Gần như muốn đánh anh ta Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm Người tôi không khống chế được quơ quơ Y tá trưởng đúng lúc đỡ tôi Đưa nạn gác ở bên cạnh cho tôi Tôi tức giận tới mức tay run run Nhặt lấy túi sách trên sofa Gom đồng hồ di động chìa khóa và ly uống nước trên tủ đầu giường vào túi sách. Y tá trưởng nhịn không được giải thích cho tôi. Vương tiên sinh, có lẽ anh không biết rõ tình huống lắm, anh được cô ấy đưa tới cấp cứu, cô ấy canh anh 7 ngày 7 đêm, gần như không trơ mắt. Anh nói thử xem, cô ấy không phải là người nhà. Y tá trưởng chỉ vào một cụ già nằm đối diện, giọng nói hơi kích động anh thấy cụ già kia không ba cậu con trai của cụ ấy đều tới đây đứng trước giường bệnh cãi nhau ầm ĩ vì tiền viện phí cuối cùng dậm chân một cái chưa đầy một phút đều đi hết bọn họ là người nhà chân chính đấy anh thấy có giống người nhà không lịch xuyên không động đậy hai mắt nhìn lên trần nhà trầm trọng thở tôi muốn cô ấy đi ngay lập tức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 Y tá trưởng vội vàng nói với tôi: "Tại tiểu thư, cảm xúc của bệnh nhân không tốt, tình huống cũng không khả quan, cô vẫn nên tránh đi." Dứt lời, y tá trưởng liền kéo tôi ra khỏi ICU. Qua một tiếng, y tá trưởng đi ra, thấy tôi vẫn đứng ngoài cửa không chịu ngồi. Tôi chống nặng dưới cổ nhìn vào trong, cười khổ lắc đầu. Anh ấy thế nào rồi? Có sao không? Tôi vội vàng hỏi. Tạm thời thoát nguy hiểm rồi, chúng ta đã chuyển anh ta vào phòng bình thường. Cô vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi, ít nhất cũng nên ngủ một giấc. Phòng nào? Tôi hỏi. 407 Tôi đi xem. Tôi vội vàng đi. Ai? Phía sau truyền đến tiếng thử dài của y tá trưởng. Tôi lén lút đi vào, Lịch Xuyên đang nằm trên giường số 1 ngủ. Không ngờ anh lại mở mắt ra, nhanh chóng phát hiện tôi. Trần chừ một lát, tôi tiến bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve chán anh. hay Tôi đau lòng muốn chết, bất chấp sự tức giận của anh, giọng nói mất chi bất xác dịu dàng đi rất nhiều. Anh thấy khỏe hơn không? Anh mở miệng nói vài tiếng, tôi nghe không rõ, cúi đầu xuống nghe. Anh nói, Đi về ngủ. rốt cuộc vẫn như tới tôi, trong lòng hơi ấm áp, hốc mắt nhất thời đỏ lên. Em không đi đâu hết, chỉ ở đây với anh thôi. Anh có y tá. Em biết. Bỗng dừng một cơn đau ập tới, anh cố sức cắn chặt răng, cả người cong lại, túm chặt ga giường ra một đầu mồ hôi lạnh. Không thoải mái à? Tôi khẩn trương nhìn anh. Em đi gọi bác sĩ. Không. Anh dồn dập thở, giống như bị mắc đờm, muốn ho lại không ho được, ngực phát ra những tiếng khục khục, mặt đỏ bừng. Tôi lao ra gọi y tá, y tá đi vào, chỉnh giường cao lên, ôm nửa người anh nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giúp anh nhổ đờm. Chật vật hơn 10 phút, anh sức cùng lịch kiệt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tôi vốn đã mệt mỏi chịu không nổi, lại nhìn anh yếu ớt bất lực như trẻ con, mặt người ta làm gì thì làm, giống như có thể gặp chuyện không may bất cứ lúc nào. Nhất thời vừa lao vừa sợ, không hề thấy buồn ngủ nữa. Tôi đi nhà ăn ở tầng hai lót dạ, lại uống một ly cà phê nóng, Lúc về thấy Rene trong phòng bệnh, bên cạnh còn có một thanh niên cỡ 17-18 tuổi mặc đồ hộ lý. Rene, đây là... Tôi bưng cà phê không thèm để ý, người khác nghĩ gì, chỉ vào cậu nhóc kia. Hộ lý mà Giang Hạng Thiên tiên sinh giới thiệu, cậu ấy là Tiểu Mục. Lúc bố ông ấy bệnh nặng, có mời cậu ấy chăm sóc, vô cùng chuyên nghiệp, cũng vô cùng cẩn thận, mình sợ y tá bận quá làm không chu đáo. Hơn nữa, lúc Alex bệnh cũng rất khó hầu hạ, tính tình rất khó chịu, còn hay giận dỗi. Lúc ở Julie, cậu ấy từng đàn áp và bố cậu ấy quá sức chịu đựng. Chỉ khi nào ông nội cậu ấy tối mắng cậu ấy một hai câu, may ra mới có tác dụng. Tôi mỉm cười, mấy câu này hoàn toàn phù hợp với ấn tượng của Lịch Xuyên trong lòng tôi. Lịch Xuyên không muốn bất kỳ ai nhìn thấy anh lúc yếu ớt, nhất là tôi. Vào những thời điểm đó, anh vô cùng ngoan cố, tôi đã từng được lĩnh giáo nhiều lần. Hay, tiểu thu, cặp mắt đen của cậu rất dễ sợ, mau về nhà ngủ một lát đi, có mình ở đây, mai cậu hãng đến. Tôi kiên quyết lắc đầu, mình lo lắng, không đi đâu cả, chỉ đợi ở đây thôi. Đã bảy ngày bảy đêm cậu chưa ngủ, giấc nào ngon lành cả. Vinay quan sát mặt tôi, đừng để tới khi lịch xuyên hết bệnh, lại tới phiên cậu ngã xuống. Không phải mình không muốn ngủ, nhưng mà lỡ may có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra rộng tôi không kiềm chế được bắt đầu run run mình sẽ không tha thứ cho chính mình Rene nghĩ nghĩ nói như vậy đi ngoài phòng ICU có phòng nghỉ cho người nhà cậu tới đó nằm nghỉ đi Rene tôi đột nhiên nói mình phải đi tắm một cái Rene lái xe đưa tôi về khách sạn lịch xuyên ở trên đường đi tôi tùy tiện mua vài bộ đồ để thay vội vàng vào phòng tắm tắm một cái lại bị Rene đuổi vào phòng nghỉ cho người nhà tôi nằm xuống ngủ một lèo hơn 16 tiếng đồng hồ mở mắt ra phát hiện rene vẫn không nhúc nhích ngồi cạnh giường ánh mắt rene thăm thẳm kỳ cục tên này sao lại rời vị trí làm việc không đi canh lịch xuyên canh tôi làm gì mình muốn nói chuyện với cậu rene nói không phải với vai trò là mình mà là alex tôi ngồi thẳng dậy tìm lược chạy đầu alex hy vọng cậu rời bắc kinh ngay lập tức mình sẽ đưa cậu ra sân bay Giọng điệu này giống như cảnh sát phải dẫn độ gián điệp xuất cảnh vậy. Tôi thấy phiền, bóp tay lại, bứt rứt một túm tóc, giọng điệu cương ngạnh. "Cậu tính đưa mình đi sân bay như thế nào? Bắt cóc?" "Anh ư? Alex vốn không phải người dễ thay đổi, nếu cậu ấy có thể thay đổi, hai người cũng sẽ không phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Ý chí của mình cũng không dễ thay đổi. Cậu ấy không muốn gặp cậu, cũng không muốn nói gì thêm nữa. Mình nghĩ" Ánh mắt của Rene không biết từ khi nào đã trở nên thật khó lường. Trong những lúc như thế này, tốt nhất là cậu đừng tranh cãi với cậu ấy nữa. Nhà trọ cậu ở đâu? Hành lý đã chuẩn bị trước rồi đúng không? Cậu tính tới thành phố nào? Mình đi mua vé máy bay cho cậu. Còn có... Cậu đừng khuyên mình. Và lúc này Lịch Xuyên có thể chết bất cứ lúc nào cậu muốn mình đi vào lúc này à? Không có khả năng. Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh. Nếu còn sống, thì mình phải chờ tới khi anh ấy bình phục, nếu chết rồi, mình cũng muốn nói lời tạm biệt với Linh cữu. Về mặt Rene vô cùng miễn cưỡng. Cậu biết rõ, bệnh nhân có quyền cho ai vào thăm? Mình cũng có quyền đứng đợi ngoài cửa. Dứt lời, tôi cầm đồ rửa mặt đi vào toilet, rửa mặt chạy đầu, trang điểm và thay đồ, sau đó tới nhà ăn, ăn lót dạ, gà kho cay và thịt kho tàu. Ăn xong bưng một ly cà phê đặc thật to Cầm một quyển tạp chí Ngồi xếp bằng trước cửa Phòng 407 Rene nhìn tôi Hận không thể nhủ sạch tóc mình Cậu làm gì vậy Ngồi đó thị uy à Luyện yoga Cậu không cho à Rene thở dài một hơi thật sâu Kéo tôi đứng dậy Vào đi Cậu ấy muốn gặp cậu Đẩy cửa vào Tôi thấy tiểu mục đang đẩy lịch xuyên ngồi trên xe lăn ra từ toilet đưa lại lên giường. Y tá đi vào đổi một bình thuốc nữa kiểm tra tình trạng truyền dịch. Không biết do ảo giác hay do ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ quá rực rỡ, tôi thấy sắc mặt lịch xuyên tốt hơn hồi ở ICU rất nhiều. Chỉ có điều anh chưa ăn gì suốt 7 ngày gầy sọp đi trông thấy. cổ áo anh hơi hở xa, một ống tiêm hình cúc áo trực tiếp cắm lên một vết xương to bằng đồng xu ngay dưới xương quay xanh của anh. Lúc ở phòng ICU Rene nói cho tôi biết, chiếc ống dẫn nội tĩnh mạch trung ương lúc ở phòng cấp cứu kia là một thiết bị nằm dưới da, được lắp vào lúc phẫu thuật, trước đây dùng cho việc khóa trị. Vì lịch xuyên có khó khăn trong chức năng tạo máu, cần truyền máu trong thời gian dài, kim mềm trong châm cứu truyền thống sẽ làm tổn thương cơ thể, nên cũng dùng cái này luôn. Thật ra lúc ở Thụy Sĩ, tôi liền phát hiện vết sưng này, nhưng lúc đó lịch xuyên không gầy lắm, nên không rõ như bây giờ hơn nữa Lịch Xuyên cũng rất dễ bị dị ứng, nên tôi vẫn tưởng là anh bị dị ứng nổi bọc nước, không dám chạm vào. Hỏi anh, anh liền lấp liếm cho qua. Tôi nhớ tới món thịt nướng vừa mới ăn, có lẽ Lịch Xuyên có thể uống chút cháo rồi, liền hỏi y tá. Anh ấy có thể ăn được gì chưa? Y tá lắc đầu, dùng giọng điệu chuyên nghiệp nói. Bệnh nhân có khó khăn trong việc nuốt, không thể ăn cơm, cũng không thể uống nước, chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng thôi. Cô không phát hiện anh ta còn đang cầm ống chuyển dinh dưỡng qua mũi kìa. Nhìn ra được lịch xuyên muốn nói chuyện một mình với tôi, anh nhìn tôi không chớp mắt, yên lặng chờ y tá đi. Ngặt một nỗi cô y tá kia lại không đi, năn nắn ống thở trên người anh, kiểm tra kim tiêm một lần nữa, đo nhiệt độ, đo huyết áp cho anh. Hỏi anh có lạnh hay không, không thèm để ý tới việc anh lắc đầu, đổi cho anh một túi trưởng nóng mới, còn nhét vào gọn gàng cho anh. Không còn cách nào khác, Lịch Xuyên quá đẹp trai, không cắm điện cũng phóng điện được. Tôi đứng cạnh bên, kiên nhẫn cho y tá chăm sóc xong và ghi chép, rốt cuộc cũng đi ra ngoài. hay, Anh vốn đang rũ mát xuống như buồn ngủ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú. Hôm qua ngủ ngon không? Tôi cảm thấy giọng điệu của anh có chút kỳ lạ, vào những lúc như thế này, Lịch Xuyên tuyệt đối không muốn gặp tôi. Rất ngon! Ngủ hơn 16 tiếng đồng hồ Lúc nãy mới tới nhà ăn Ăn một bữa non nê, thịt kho tàu Tôi nghĩ anh vẫn còn tức giận Vì chuyện mới nãy Trên mặt không biết vì sao lại nở nụ cười Trong mắt anh hiện lên chút nghi ngờ Hỏi lại Không phải em ăn chay à Đổi rồi, ăn rau nhiều quá Cả người sẽ không có sức lực Một câu không mặn không nhạt Mà giọng tôi lại run lên Giống như lên tòa án làm chứng vậy Sợ nói sai một chữ anh sẽ tức giận Sẽ ngất tại chỗ Ánh mắt anh chuyển xuống đùi tôi Chân lành chưa Anh ảm đạm nói như vậy Tại sao Anh đột nhiên gục đầu xuống không nói tiếp Lành rồi Có điều cơ bắp còn cần một thời gian nữa Đừng nhìn vào cái nạng này Chẳng qua em thấy nó oai nên mới dùng thôi Chứ thật ra em không có nó vẫn đi được Đừng gạt anh Anh nói Em làm như có mình em bị gãy xương không bằng tôi ngẩn ra tiện đà thoải mái theo luôn tính tình lịch xuyên cũng giống tôi không phải sao chúng tôi ai cũng không muốn cho đối phương biết mình bị bệnh thấy chính mình khổ sở có khó chịu không anh lại hỏi khó chịu cái gì một thân một mình ở trong bệnh viện anh lẩm bẩm giống như anh vậy truyền dịch hết bình này tới bình khác anh nghĩ tới lúc này em nên hận anh rồi mới đúng không khó chịu cũng không hận ha ha ngày nào cũng xem Ông chính Vương Triều còn ôn lại nguyên bộ kim dung. Đúng rồi, bộ phim kia hay lắm, em mua nguyên một bộ, đợi khi nào anh xuất viện, em về anh xem được không? Tôi muốn làm cho giọng điệu của mình vui vẻ lên một chút, nói ra lại sợ nói quá. Xuất viện Anh hừ một tiếng cười khổ. Mấy năm nay, thời gian nằm viện còn dài hơn thời gian xuất viện, ông nội anh lại còn nói là dưỡng bệnh ở nhà cũng là một việc quan trọng. Câu này có chút hài hước, tôi muốn cười nhưng không dám, cuối cùng tôi vẫn cười. Nói như vậy, anh chàng tiến sĩ kia đối xử với em cũng không tệ lắm. Đúng vậy, rất tốt với em. Tôi nói đùa một câu, thật ra cũng là nói thật. Quay hàm anh hơi giật giật, tay dùng sức vặn ga giường nói như nghiến răng nghiến lợi. Không biết đi mô tô thì đừng đi, anh rất muốn chém cậu ta. Tôi cười thầm, mặt tỉnh bơ. Lại đây, tiểu thu. Anh nhẹ nhàng vươn tay Anh có chuyện muốn nói với em Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần Tôi tiến lên thêm vài bước Tới cạnh giường Anh nắm tay tôi Đặt lên tim anh Nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim truyền tới đầu ngón tay tôi Chán của anh trắng bạch Tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng Mặt anh hóp sâu lại Hơi thở mỏng manh phất qua Loãng như vậy Vô lực như vậy Mang theo mùi nước khử trùng nhẹ nhẹ Rời khỏi chỗ này được không? Lịch xuyên rất ít khi cầu xin tôi điều gì, giọng điệu cầu xin thuần túy này từ trước tới nay chưa bao giờ dùng. Không được. Câu trả lời của tôi vừa kiên quyết vừa quyết đoán. Đương nhiên anh đã đoán trước được, bác đắc sĩ nhìn tôi. Rene nói bệnh tình của anh cho em rồi đúng không? Tôi gật đầu. Cậu ấy nói, chẳng qua chỉ là mặt tích cực thôi. Cái gì? Tôi trợn tròn mắt, ung thư xương, MDS, cắt bỏ phổi khóa trị cái này còn gọi là tích cực à cậu ấy chưa nói với em khả năng bệnh ung thư của anh tái phát là rất lớn anh là người có dòng máu lai á âu Tủy có kháng nguyên tương xứng cũng rất khó kiếm bây giờ khả năng miễn dịch của anh gần như hỏng hết rồi không duy trì bao lâu nữa đừng chừng anh không liên quan gì tới anh anh đã vô cùng cẩn thận rồi uống thuốc đúng giờ truyền máu định kỳ chú ý dinh dưỡng bác sĩ nói gì anh nghe đó nhưng tình huống vẫn chuyển biến xấu Em đừng hy vọng điều gì tốt đẹp vào tương lai của anh nữa. Giọng điệu của lịch xuyên vô cùng hờ hững, giống như anh là bác sĩ, đang nói tới bệnh tình của ai vậy. Tôi nghĩ thầm, bệnh nhiều năm như vậy rồi, trị liệu hết đợt này tới đợt khác, đả cách hết lần này tới lần khác, chịu đựng tất cả những thứ đó, cần một ý chí mạnh mẽ như cỡ nào, mà một chút sung sướng ngắn ngủi giữa tôi và anh kia, quy giá đến cỡ nào. Lịch xuyên cần tình yêu và sự cổ vũ như vậy, lại vẫn kiên quyết cự tuyệt tôi, sự cố chấp của anh đúng là hết chịu nổi. Tôi nhịn không được, ồn ào. Cẩn thận, vậy mà anh gọi là cẩn thận à, anh nhảy vào thùng rác, cắt đứt tay, đội mưa cãi nhau với em, đi quán bar uống rượu, nôn gần chết còn cậy mạnh. Tất cả điều này đều nói lên một điều, anh không biết chăm sóc cho bản thân. Tiểu thu Có lẽ là nói quá nhiều, anh mệt mỏi ho khan một tiếng, ánh mắt tối lại. Nếu ung thư di căn, tiếp tục di căn tới phổi, anh đã cắt hơn nửa lá phổi rồi, không còn đường lui nữa. Nếu di căn qua phần xương khác, anh sẽ cắt phần đó. Anh tuyệt đối không đồng ý làm phẫu thuật cắt thêm gì nữa. Nếu MGS tiếp tục chuyển biến xấu, thì sẽ chuyển thành bạch cầu cấp tính, tỷ lệ tử vong rất cao. Trở tủy có kháng nguyên phù hợp, rất vô vọng, cho dù tìm được, cũng không phải hết mọi chuyện còn có thể có rất nhiều biến chứng em muốn nghe nữa không anh nói tiếp đi anh cúi đầu trầm mặc một hồi lâu yên lặng nhìn tôi trong lúc trị liệu chúng ta không thể có con có lẽ vĩnh viễn cũng không thể có trải qua nhiều làn hóa trị có thể có thể anh sẽ khiến em sinh ra người ngoài hành tinh tôi rốt cuộc hiểu được đây là khúc mắc lớn nhất của lịch xuyên từ trước tới nay Tôi nói với lịch duyên tôi thích có con Thích có thật nhiều con Thể sẽ cho bọn chúng tình yêu của mẹ Không có thì thôi Chúng ta xin con nuôi Còn bớt việc cho em nữa là Em sợ đau lắm Tôi có ngốc cỡ nào đi chăng nữa Cũng biết có mẫu số thì mới có phân số Không có lịch duyên Cái gì tôi cũng không có Nói gì tới có con Như thế nào Anh cứng họng Nghe nhiều như vậy rồi mà em không hề sợ à Không sợ Anh hứa với em, Tiểu Thu, nếu em... Nói quá nhanh, anh không thể ngừng lại để thở, qua 10 giây sau mới nói tiếp được. Nếu bây giờ em rời Bắc Kinh, anh nhất định sẽ cố gắng sống sót. Không, em không thích đi khỏi Bắc Kinh, em thích Bắc Kinh. Tốt lắm, em ở lại Bắc Kinh, anh đi thành phố khác. Anh đi đâu em cũng đi theo, đừng nghĩ đá em lại. Anh buồn giàu nhìn tôi, mặt xám xịt, bộ dạng vô cùng giàu dĩ. Tiểu Thu, anh vuốt về mặt tôi, bịt mắt tôi lại, dùng giọng êm ái như Thôi Miên nói với tôi. Em mới có 24 tuổi, một cô gái 24 tuổi như Hoa như Ngọc, biết bao nhiêu người đàn ông nguyện ý nâng niu em như báo vật. Em không cần đi theo người bệnh tật không lý tưởng như anh, ngoại trừ đau khổ, lo lắng và sợ hãi ra. Anh không thể cho em gì cả. Em phải có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, một tình yêu đáng giá, cả cho một người có thể che chở cho em cả đời. Hoặc ít nhất, khi em bị ức hiếp, anh ta cũng có thể đánh nhau vì em. Lịch xuyên, tôi trừng mắt nhìn anh. Nếu anh có biết từ như hoa như ngọc này, thì anh đừng chậm chê em nữa được không? Hơn nữa, em vốn muốn đi rồi là chính anh gọi điện thoại cho em, cho nên là anh cầu xin em ở lại. Anh... Lông mày anh nhíu lại. Anh gọi điện thoại cho em hồi nào? Tối hôm em xin nghỉ việc. Tối hôm đó anh không hề gọi điện thoại cho em. Anh lắc đầu kiên quyết. Anh có gọi. Anh không gọi. Anh nói, tuyệt đối không có. Tôi cho anh xem nhật ký cuộc gọi. Đây có phải là số của anh không? Anh nhìn tôi, lại nhìn di động ngẩn ra nói. Anh thật sự không gọi. Lúc đó anh hơi cảm thấy không thoải mái, muốn gọi điện thoại cho Rina. Vừa ấn nút gọi liền thấy buồn nôn, vì vậy bỏ di động lại ở toilet. Lúc về không thoải mái cho lắm, nằm sấp trên bàn ngủ, sau đó xảy ra chuyện gì anh cũng không biết. Tôi há hốc miệng, đầu ong lên, bị đả kích. Nói như vậy là anh nhấn nhầm số rồi. Ánh mắt anh như hai hòn mưa đá. Chỉ sợ là vậy. Em hỏi anh, Rina là R, em là X, giữa đó cách bao nhiêu chữ cái? Anh lưu em trong điện thoại là Q, thu... Tôi tìm điện thoại của anh, mở danh bạn ra, quả nhiên tên của tôi là Q, vừa vặn đứng trước Rene, hai số đứng sát nhau. Tôi nổi giận. Bạn lịch xuyên, bạn không lãng mạn một chút được à, cho dù không lãng mạn, bạn cũng không cho tôi một ký ức lãng mạn được không? Anh cảm thấy rất giả. Anh vừa phải tranh cãi với tôi, lại phải cố thở, bàn tay nắm lấy tay tôi, dần dần không có chút sức lực gì nữa, cuối cùng đặt lên tay tôi như một hòn đá vậy. Nghỉ một lát đi Tôi kéo eo anh chặn một chiếc gối xuống cho anh Đợi khi nào anh khỏe hơn Thì lại nói tiếp Anh nhắm mắt lại Lặng lặng nằm thở dốc 10 phút Bỗng nhiên nói Như vậy đi Nếu anh còn sống Thì chúng ta ở bên nhau Nếu anh chết Em phải hứa với anh Là sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để move on Điều này Chắc không làm em khó làm được đi A, Lịch xuyên Mặt tôi đỏ bừng, liều mạng gật đầu Em hứa với anh Đầu anh hơi nghiêng qua, ánh mắt dừng trên mặt tôi Em hứa rồi đó, nhớ giữ lời Em thề, nếu anh chết, em sẽ move on ngay lập tức Sẽ lấy chồng trong vòng 2 năm, quyết tâm không làm quả phụ Anh yên lặng nửa nụ cười Trong nụ cười có một chút an ủi, lại có một chút đau buồn Tiểu thu, anh mệt rồi, cần nghỉ ngơi